Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giọt máu bãi ấy trùng gió Đêm đó bị chợt chân té ngoài giếng Nên cô ngài phát hiện ra Cái giếng hoang đó nằm sâu phía sau phủ Mai hôm sau mới tìm được Thì bà đã chết rồi cả tình bật lại Không đúng Rõ ràng bà bị trúng đập Sở dĩ của cô tình nói về Để xem phản ứng của mấy người ở đây Có biểu hiện gì khác lạ hay không Hai rẻ tất cả bị cô dọa cho chết khiếp. Bà cả sợ hãnh. Sao, sao cô biết? Bà ta vừa nói tới đây thì ngay lập tức có tiếng đùng đoàn. Chỉ chơm mắt đất đá đổ rào rào cả căn phòng bốc cháy dữ dội, khói bay mịt mù. Tất cả mọi người đồng loạt ngoái đầu lại, nhìn về phòng vừa phát ra tiếng nổ. Bọn gia đình khiếp viếp. Là, là phòng của bà hai. Mẹ quan nhà, bội tiên ngay lại chủ trèo. Thực ra là bà, bà mới thực chất là hung thủ. Nếu đúng như cô gái kia nói, rất có thể bà đã chữ phốt pho vàng trong đó. Không may đúng lúc này nó phát nổ. May là tổ tiên phù hộ, chứ không e là chẳng ai dám nghĩ là bà. Bà hải bội ôm chặt ông khác, vẫn còn đang ngơ ngác chứ hiểu chuyện gì. Tôi không biết gì cả, thực sự không phải tôi đâu ông tôi đâu dám gây ra những chuyện thật đức tẩy trời thế vậy bà cả giọng nhỏ nhẹ mà vô cùng sạc đẹp vậy cô giải thích tại sao đang yên đang lành chỉ có mình phòng cô lại cháy tất cả mọi người đều ở đây không thể đổ cho ai lén ra tay hại cô được còn nữa khi vừa xảy ra án mạng người đã mau chóng bắt con bé này hỏng giết người bịt đầu mối Nếu không có tạch hát chi về giật mình. Bọn gia đình nhân cơ hội này quỳ sụp xuống đồng thanh hôi lớn. Xin ông xét xử công bằng đòi lại công lý cho bà bà đã khuất. Bà hai thực sự rất đáng nghi ngờ. tình hình vô cùng khó xử. Dù cho ông Khang có yêu quý bà hai cỡ nào cũng không còn sự lựa chọn. Chỉ quyết quay đầu nhịp sang chỗ khác ra lệch. Hành hình. Khi nào bà nhận tội thì thôi. Viên thái sư còn chưa kịp lên tiếng thì người lập tức của một tên chạy sọc vào hét ở ý. Ông ơi, bà nhà gặp chuyện rồi. Ông mau chóng về phủ. Viên thái sư xứng sở rất nhanh sau đó ông ấy cũng vội và cao tử. Mẹ quần nhà ngay lập tức lặp lại lời cha mình. Chúng mày đứt hết cả rồi hả? Còn hôm mau lôi bà ta xuống. Hai thằng lính chỉ chả có thế Lôi sành sạch bà hai ra chính giữa sân Bà cả nhìn thấy người lạ mặt khẽ nói Các người đã chứng minh bản thân vô tội Mau ra khỏi đây đi hung thủ đã tìm ra rồi Lúc trước có gì không phải mong cô cậu lượng thứ Việc của phủ ta không muốn người ngoài xét vào Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Khiến khả tỉnh bị choáng ngập Rõ ràng không thể nhìn vào căn phòng bốc cháy mà đoán bà hai là thủ phạm được. Hơn nữa lúc bà ta tra tấn cô để tìm bằng được kẻ đứng sau, rõ ràng bà ấy cũng không hề hay biết. Tại sao hung thủ lại nhắm tới bà hai? Lần này liệu hắn đã dừng tay hay vẫn còn những mục tiêu tiếp? Liệu nạn nhân tiếp theo là ai nữa? Cả tình còn đang đâm cho suy nghĩ. Thì đã nghe tiếng bà ai kêu rú lên, bên cạnh hai tên lính đang ra sức, táng lấy cây gõ tay bằng cổ tay người lớn. Dường như chúng đang cố hết sức để đập tới tấp. Bà ai thét lên, lên tục, người cô run bẩn bật, khóc cạn cầm nước mắt. Tới gậy thứ 10 bà ta bỗng lăn đồng ra mắt trận ngược, bọt mép chào cả ra cờ mặt cao có, hai hàm răng lộ cả ra ngoài, biệt á hóc. Chân tay bà ta cứng đờ tư thế uốn công hẹp như bệnh nhân bị uốn vạt. Bà hai mắt vẫn mở trừng trừng rên khe khe. Chân tay không sao cử động được. Ông Khang vội chạy ngay lại hét toán lên. Chết rồi. Bà ấy tại sao loại thế này? Chúng mày sao đánh nặng tay thế? Ta bảo hành hình thì chúng mày tự biết mà đập nhẹ thôi chứ. Bà ấy có mệnh hệ gì tỏ giết chúng mày? Hai tiền kia way sụp xuống đất vặn xin dối dịp. Ông Khang vò đầu bứt tóc, chạy lại tính ôm lấy bà ấy thì bỗng của tiếng hét. Không được đụng vào bãi, mà ta trúng độc rồi. Chương 16. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net